Trong lịch sử có rất nhiều tội phạm hung tàn giảo hoạt, không sa lưới dưới sự vây bắt mạnh mẽ của phía cảnh sát, lại bởi vì những bất ngờ ngẫu nhiên bị bại lộ thân phận. Ở nước ngoài có vụ án sát thủ đẹp trai, Thief Bundy, bởi vì phương tiện giao thông mà bất ngờ bị bắt. Trong nước có vụ lúc cảnh sát đang tuần tra thường lệ các địa điểm vui chơi giải trí, vô tình đụng phải tên sát nhân hàng loạt Dương Tân Hải hiện tại phơi bày trước mặt bạc cần ngôn và giảng giao chính là một manh mối quý báu ngẫu nhiên thu hoạch được như vậy buổi chiều trong phòng hội nghị rộng rãi sáng sủa yên tĩnh mấy kỹ thuật viên bên bộ công an phái tới đang chỉnh lý số liệu trong máy tính tổ trưởng tổ kỹ thuật độ khoảng hơn 30 tuổi giải thích trong năm tên phóng hỏa có ba người có máy tính trong nhà chúng tôi phát hiện ra một hiện tượng khác thường Những máy tính này mấy ngày trước đều bị format lại toàn bộ, thậm chí đến mấy server gần đó cũng từng bị tấn công. Rõ ràng đã bị ai đó thả virus vào và xóa đi toàn bộ số liệu. bạn cận ngôn đứng sau lưng bọn họ, ngón tay thon dài như ngọc gõ nhẹ lên mặt bàn. Cho nên gần chỗ ở của hai người còn lại có tiệm nét, Hơn nữa những máy tính của tiềm nét này cũng từng bị hát. Anh dùng giọng điệu lãnh đạp nói Internet chắc chắn là con đường để hắn khai quật ra con mồi nhanh và tiện nhất. Anh phản ứng nhanh như vậy khiến mọi người đều im lặng trong khoảnh khắc. dạng giao ngẫm nghĩ nói Dựa theo độ tuổi của họ, cơ bản đều sinh năm 70. Độ tuổi này có khoảng thời gian tiếp xúc diễn đàn, chatroom tương đối nhiều. Cô quay đầu nói với bạc Cận Ngôn Phát họa bọn họ vẫn còn cộng thêm một điểm Là quen thuộc với Internet Hiện giờ mạng lưới Internet ở thành phố cấp 2 Cũng vô cùng phổ biến và tiện dụng Những người trung niên tương đối thất bại trong cuộc sống Gửi gắm tình cảm vào Internet Cũng không có gì lạ Cô nói rất đúng Tổ trưởng tổ kỹ thuật nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng Chúng tôi có một thu hoạch bất ngờ có một máy tính may mắn thoát nạn. Thì ra, tên phóng hỏa thứ năm cũng chính là người đàn ông trung niên lớn tuổi nhất. Tình hình kinh tế tương đối khá hơn một chút. Máy tính của ông ta là máy tính để bàn đời cũ do đứa con trai đang học đại học để lại dùng. Trước khi xảy ra vụ án, đứa con nghỉ phép về nhà, chê máy tính tốc độ quá chậm, tự ý quyết định đem đi tu sữa, lấy laptop của mình cho ba dùng tạm. Kết quả laptop bị hack tiêu rồi, máy tính để bàn cũ sau khi tu sửa xong đem về nhà, ba đã phóng hỏa mất mạng. Thông qua số liệu trên máy tính để bàn, chúng tôi truy tìm đến một server diễn đàn. Ở phía diễn đàn cho biết, bọn họ mấy ngày trước cũng từng bị tấn công, nhưng bởi vì hệ thống an toàn mạng của bọn họ tương đối phức tạp, đối phương không thể tấn công được. Vì thế chúng tôi thu hoạch được số liệu hoạt động Internet của 5 người phóng hỏa. Thống kê cho thấy, bọn họ đều có liên hệ vô cùng thường xuyên với cùng một ID. Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật quay đầu sang một nhân viên kỹ thuật bên cạnh nói An Nham, mở ra cho nhóm giáo sư Bạc nhìn xem. Người thanh niên gọi là An Nham, trông cực kỳ trắng trẻo, giơ tay chỉnh chỉnh lại gọng mắt kiến viền vàng, quay màn hình về phía bọn họ. ID này gọi là Thanh Thiên Cô Chí, sử dụng server đăng ký đại diện ở nước ngoài. Bố trí rất nhiều tường lửa, trước mắt chúng tôi đang lợi dụng nhiều thuật tán khác nhau thâm nhập vào máy tính để xác định vị trí của hắn. Tính luôn cả anh ta trên ba cái bàn máy tính của các vị kỹ thuật viên khác đều cho thấy các số liệu tính toán đang chạy đầy trên màn hình. Đây đương nhiên không phải là sở trường của bà cẩn Ngôn, anh liếc mắt một cái liền ngẩn đầu nhìn chầm chầm an nham. Mất bao lâu thì sẽ có kết quả? Ba phút Bạc Cần Ngôn lộ ra một nụ cười mỉm hài lòng Kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh dạng giao và tổ trưởng tổ kỹ thuật cũng ngồi xuống Căng thẳng chờ đợi Thành thiên cô chí Bạc Cần Ngôn dùng một giọng nói vô cùng vui tai Thì thầm mỉa mai <cười> Một cái tên vô cùng tự kỹ dùng tục Giảng giao im lặng Những người khác cũng không trả lời Chính vào lúc này, ba cái màn hình máy tính phía trước đồng thời lóe lên tia sáng, đột nhiên biến thành màu xanh lam. Một đống số liệu báo sai liên tiếp không ngừng nhảy ra, những trình tự tính toán phía trước không biết biến đâu mất. Chuyện gì vậy? Tổ trưởng tổ kỹ thuật nhanh chóng đứng dậy. Chân mày an nham nhíu chặt, nhìn chăm chầm máy tính. Hai người khác cũng biến sắc, liên tục gõ lên bàn phím nhưng không có chút phản ứng nào. Bác Cần Ngôn vô cùng lãnh đạm nói Đừng nói với tôi, các anh bị hắn hát ngược lại tiêu rồi Giảng dao cũng căng thẳng trong lòng Nhẹ nhàng túm lấy cánh tay anh Ý bảo anh nên nể mặt người ta một chút sắc mặt vị tổ trưởng tổ kỹ thuật khó coi, hạ lệ Lập tức xử lý, nếu mình mối bị mất Thì vụ án này làm sao mà phá Lúc này, An Nham vẫn luôn yên tĩnh bất động Đột nhiên mở miệng nói Hệ thống an toàn mà hắn chọn dùng là kỹ thuật tân tiến nhất của hacker Mỹ. Sắc mặt mọi người đều trầm trọng đi mất mấy phần, nhưng lại nghe thấy anh ta hờ hững nói tiếp. Có điều, đồ của Mỹ chưa chắc là đã là đồ tốt nhất. Vừa nói xong, mười đầu ngón tay gõ như bay trên bàn phím. Trong nháy mắt, màn hình vi tính của anh ta đã sáng trở lại, từng hàng số liệu tính toán một lần nữa hiện ra lưu loát. Những nhân viên kỹ thuật đều thở vào nhẹ nhõm bạc Cận Ngôn và Giảng Giao Đồng thời liếc nhìn anh chàng An Nham một cái Lúc này con chuột trên tay anh ta nhanh chóng click mười mấy cái trên màn hình Một hàng số liệu tọa độ nhảy ra Anh ta quay đầu nhìn về phía bạc Cận Ngôn Đôi mắt hẹp dài sau mắt kính ánh lên màn hình sáng bóng Đã lấy được địa chỉ của hắn Vẫn chưa vượt quá ba phút Mọi người nghe xong tất cả vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vỗ vỗ bả vai của An Nham, sau đó nhanh chóng hành động, báo cho nhóm hình cảnh bên ngoài lập tức ra quân hành động. Bạch Cẩn Ngôn cũng đứng dậy, dáng vẻ cao lớn vững chãi, thản nhiên lướt mắt qua An Nham. Hệ thống bảo an mạng của diễn đàn đó là do cậu thiết kế. Trên mặt An Nham không chút biểu tình, giơ tay khép màn hình lại, trả lời Một case nhỏ nhận làm thời đại học bà Cần Ngôn không nói thêm lời nào Sải bước dài đi ra khỏi phòng hội nghị Dạng dao nhìn bóng lưng cao nhất thông thả của anh Lại nhìn anh chàng An Nham trầm mặt mảnh khảnh Cũng bước nhanh ra ngoài Nửa tiếng sau Trên máy bay hàng không dân dụng Địa chỉ An Nham tìm thấy Được xác định là một ngôi biệt thự Ở một thành phố ven biển nào đó Người của tổ chuyên án lập tức khẩn trương lên chuyến bay sớm nhất, đồng thời thông báo với cảnh sát địa phương để kết hợp hành động. Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt, từng đám mây trắng lượn lờ. Bà Cận Ngôn đeo chụp mắt, hà thóc lưng ghế dựa. Gương mặt anh Tuấn như tranh vẽ dưới ánh mặt trời thấu suốt. Một tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay giảng dao. Ngón tay cái nhẹ nhàng tinh tế, xoa nhẹ, mua bằng tay cô. Có lúc... Bạn cùng người ấy yêu đương, yêu nhất chính là những khoảng thời gian an bình như thế này. Anh ấy ở bên cạnh bạn, u nhã tự đắc, mà trong lòng bạn lại như tràn đầy nước suối ngọt lành ngập tới tận miệng. Cho dù tình huống có nguy hiểm căng thẳng đi chăng nữa, cũng có thể cùng anh ấy thản nhiên đối diện. An Nham cũng là một thiên tài, dạng giao nhẹ giọng nói. Vừa rồi nhìn thấy sự tương tác giữa hai người bọn họ trong phòng hội nghị, giống như nhìn thấy cao thủ so chiêu. Không biết bọn họ có phải sẽ có cảm giác đồng cảm, thương tiếc lẫn nhau hay không? Dù sao cô cũng rất kinh ngạc và vui mừng, bởi vì một thiên tài như vậy có thể mang đến sự hỗ trợ lớn nhất để bọn họ phá án. Ai ngờ, bà cần ngôn chân mày cũng không động, nhàn nhạt lặp lại một từ quan trọng. Cũng... Dạng dao miễn cười. cười Ừ, giống y như anh vậy Khóe môi xinh đẹp khẽ hiện lên một ý cười kiêu ngạo Mọi người đều biết tâm lý tội phạm là một môn nghệ thuật IT là một môn kỹ thuật Em đem hai thứ này đánh đồng với nhau à Dạng dao, ba chấm Sự tự cao tự đại của anh quả nhiên là hết thuốc chữa rồi Kết quả lại nghe thấy anh nói Đương nhiên, anh ta cũng coi như xuất sắc trong số đồng loại Gặp được anh, anh ta nên cảm thấy vui mừng Giảng dao liếc mắt nhìn anh Tại sao? Được anh sử dụng có thể nâng giá trị của anh ta lên cao nhất Bạc Cần Ngôn thẳng nhiên nói Chẳng phải anh ta nên cảm thấy vui mừng hay sao? Giảng dao, bà chấm Ghế trống phía sau máy bay rất nhiều Lúc này mấy người trong tổ chuyên án đi đến ngồi, muốn bàn với bà Cận Ngôn phương án để lát nữa hành động. Bà Cận Ngôn lấy chụp mắt xuống, ngồi thẳng dậy, thấp giọng thảo luận với bọn họ. Giảng dao quay đầu nhìn lại, An Nham đang ngồi một mình bên phía cửa sổ cách đó mấy ghế, cúi đầu nhìn vào điện thoại. sắc mặt anh ta hờ hững hoàn toàn không muốn tham gia thảo luận với bà Cận Ngôn ở bên này. Cho nên... Thiên tài ngạo mạn gặp phải một thiên tài khác, đều sẽ trực tiếp là đi đối phương. Gần đến hoàng hôn, ánh sáng màu vàng vỡ ra tràn trên mặt biển. Gió biển thổi chậm chậm, bờ cát tư nhân trắng xóa bằng phẳng. Mấy chiếc xe cảnh sát chạy trên đường quốc lộ dọc theo bờ biển. Từ phía xa nhìn thấy một ngôi biệt thự mang phong cách hiện đại, sen kẻ trắng và đen, đứng sừng sững bên bờ biển xung quanh nhà đã có mấy bóng cảnh sát, đó là cảnh sát địa phương đến trước. Biệt thự này mới xây không bao lâu, vẫn chưa đăng ký tên chủ nhà. Một viên cảnh sát đi theo đoàn giải thích, nhưng có thể xây biệt thự ở chỗ này, không giàu thì cũng sang. Sau khi xe cảnh sát chạy tới bãi đầu xe tự thiết lập ở khu biệt thự, bà Cần Ngôn và Giảng Giao vừa mới xuống xe đều ngẫn người cùng một lúc bên cạnh một chiếc xe cảnh sát ở phía trước, bọn họ nhìn thấy một dáng người quen thuộc đến bất ngờ đứng giữa hai người cảnh sát. Doãn Tư Kỳ chỉ mặc một bộ đồ thể dục trong nhà màu vàng nhạt, tóc dài tùy ý cột lên sâu gáy, thân sắc vô cùng chán nản. mấy người đứng sau lưng chị vẻ mặt cũng không dễ chịu lắm. Dạng dò nhận ra đó là trợ lý thư ký và hai người vệ sĩ của chị. Chào các vị lãnh đạo, chào mừng đến thành phố Khê. Nói ngắn gọn, chúng tôi đã xác nhận rồi. Một người giống như hình cảnh vẻ mặt nghiêm trọng đi đến. Người đứng tên của ngôi biệt thự này gọi là Lận Y Dương, là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Phong Thái. Cô Doãn Tư Kỳ đứng phía bên kia là vị hôn thê của anh ta. Lúc chúng tôi đến, cô ấy đang ở trong ngôi biệt thự này. Lòng Dạng Dao đột nhiên chấn động, mặt Cật Ngôn đã lạnh mặt xuống, đẩy mọi người ra. Sải bước đi về phía Doãn Tư Kỳ Doãn Tư Kỳ vừa nhìn thấy anh Trong mắt nhanh chóng lướt qua một loạt cảm xúc vô cùng phức tạp Kinh ngạc, vui mừng, ý lại, nghi hoặc và chấn kinh Cẩn Ngôn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chị nắm vặt áo trước ngực anh đi Dương xảy ra chuyện gì rồi? Đôi mắt trầm trẻo lạnh lùng của bà Cẩn Ngôn nhìn chị Trước mắt vẫn chưa rõ Tại sao chị lại ở đây? Mấy hôm trước Yương nói muốn ra biển đến bên này. Hôm qua tôi vừa đúng lúc đến đây công tác liền ở đây đợi anh ấy. Đoàn từ kỳ đáp. Lúc trước anh ấy nói hôm nay sẽ trở về. Bà cẩn ngôn im lặng trong phút chốc nói. Vậy chỉ tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Anh ta có khả năng sẽ mãi mãi cũng không quay về được. Đoàn từ kỳ biến sắc trong nháy mắt. Dạng dao ở một bên cũng trầm mặt không nói gì Anh nói đúng Bất luận lận y dương có phải là người đứng sâu lên kế hoạch cho những vụ án phóng hỏa hay không Đều có khả năng sẽ không quay về được nữa Nhưng điều này thật khiến người ta bất ngờ Vì hôn phu của Doãn Tư Kỳ, thiếu gia con nhà giàu Lại có thể bị cuốn vào trong vụ án này Đã vậy còn là một người luôn kề cận bên bọn họ Lúc này sắc mặt của Doãn Tư Kỳ đã trắng bệt, tâm tình dậy sống khó mà bình lặng nổi. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút vui mừng, nhưng lần Y Dương và chị đã yêu nhau được 5 năm, cảm tình rất sâu đậm, đôi bên đều coi đối phương là đối tượng kết hôn đúng đắn nhất. Lời của bà Cận Ngôn quả thật giống như xét đánh giữa trời quan. Chị không ngốc, chị biết bà Cận Ngôn chỉ làm những vụ án giết người lớn, nháy mắt, Lệ đã tràn đầy khóe mi Cho nên Lật Y Dương đã bị người ta giết rồi sao Bạc Cần Ngôn ra hiệu cho nhóm cảnh sát Bên cạnh rời đi trước Sau đó nhàn nhạt đáp Cũng chưa chắc Có thể chính anh ta mới là kẻ giết người Sắc mặt Doãn Tư Kỳ đột nhiên thay đổi Cậu đang nói cái gì Ánh mắt Bạc Cần Ngôn lạnh lẽo Nhìn trầm chầm, chầm mặt chị Giảng Giao ở bên cạnh bỗng nhiên phản ứng lại Anh đang quan sát biểu tình của Doãn Tư Kỳ Nhìn xem chị có biết chuyện gì hay không Nhưng dựa theo trực giác của bản thân Giảng Giao Biểu tình của Doãn Tư Kỳ rất chân thật Chắc hẳn không biết chuyện gì Bà Cần Ngôn rõ ràng cũng có cùng kết luận Giọng nói của anh thả lỏng hơn mấy phần Không cần đâu buồn, tôi biết chị rất kiên cường Cô sẽ tìm anh ta trở về Bất kể là sống hay chết Những lời này lại càng khiến nước mắt Của Doãn Tư Kỳ chảy nhiều hơn Hai gò má vừa hồng vừa trắng Giảng giao nhìn thấy Trong lòng có chút buồn phiền Nhưng bà Cận Ngôn quả thật Không biết cách an ủi người khác Còn phải nhấn mạnh là Bất kể sống hay chết Cô bước lên phía trước một bước Xoa nhẹ lên lưng Doãn Tư Kỳ Đừng lo lắng Tất cả hãy giao cho Cận Ngôn đi Nói không chừng tình hình cũng không đến nông nổi như vậy Doãn Tư Kỳ không lên tiếng Rút khăn giấy lau chùi nước mắt Rồi lại nhìn phía bạc cận ngôn Suốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạc cận ngôn Không có thời gian nói nhiều với chị Những cảnh sát khác sẽ nói rõ cho chị Hiện giờ chỉ cần chị trả lời tôi một vấn đề thôi Khóe mắt Doãn Tư Kỳ đỏ hồng Lặng lẽ gật đầu Bà Cận Ngôn nhìn chị trầm trầm Giọng nói chăm thấp rõ ràng Tên biến thái ăn thịt người hoa tư số 2 đã từng hôn chị Chị lại sớm chiều qua lại với lần y dương Hiện giờ tôi muốn chị nhớ lại thật kỹ Vì hôn phu của chị trong đời sống ngày thường Có bất cứ điều khác thường nào hay không Chị có phát hiện ra giữa anh ta và hắn Có bất cứ điểm nào giống nhau không Giảng dao quay đầu nhìn Doãn Tư Kỳ Sau khi chị sửng sờ một chút Liền biểu lộ vẻ mặt không thể tin Không thể nào Sao cậu có thể nghĩ như vậy Chị xác định Bà Cận Ngôn lạnh giọng cắt ngang Không có bất cứ điều gì Làm chị cảm thấy có chỗ nào đó bất thường sao Không có Lần này Doãn Tư Kiệt cắt ngang lời anh Cận Ngôn Quá thực Bình thường công việc của anh ấy và tôi Đều rất bận rộn Tôi cũng không hiểu biết tất cả mọi chuyện của anh ấy Nhưng cậu cũng đã nói Tên biến Thái ăn thịt người đã từng hôn tôi Để nào đến nụ hôn có vị hôn phu mà tôi cũng không phân biệt nổi sao Đây là một ngôi nhà của phú hộ điển hình trang hoàng xa hoa, tinh xảo, thanh lịch Đặc biệt là phòng ngủ, phòng sách Mang đến phong cách rõ ràng là chỗ ở của đàn ông Trong phòng ngủ theo một bức ảnh nghệ thuật nửa người thật lớn của lần y dương không có mặt đồ. Đó là một người đàn ông anh tuấn, cường tráng và gợi cảm. Khóe môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, lộ rõ nét phong du. Trong phòng sách có một màn hình cực lớn, An Nam kết nối laptop với cái máy tính để bàn ở đó, còn đang lôi hoay bận rộn. Những cảnh sát khác cũng khẩn trương điều tra, thu thập chứng cứ ở khắp nơi trong phòng. Bà Cận Ngôn và Giảng Giao đi một vòng xung quanh, không có phát hiện manh mối nào rõ ràng. Cuối cùng đi đến phòng sách. Bà Cận Ngôn đứng trước cửa sổ, kéo rèm cửa lên, ngẩng đầu ra ngoài nhìn về biển lớn. Gương mặt tuấn tú lãnh đạm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giảng Giao nhẹ giọng hỏi, Anh cho rằng là anh ta sao? Bà Cận Ngôn buông rèm cửa sổ xuống, liếc mắt nhìn cô. Trước mắt, anh không định kết luận vội, nhưng lần y dương phù hợp với rất nhiều điều kiện của hắn. Dạng dao trầm ngâm trong giây lát, vừa rồi cô cũng đã nghĩ đến điểm này. Có quan hệ gần gũi với Doãn Tư Kỳ, giàu có, những chuyện hắn đã từng làm, lần y dương đều có thể làm được. Từ bối cảnh cho thấy, anh ta chỉ là một công tử nhà giàu bình thường, đến không thể bình thường hơn, học vấn cao, trí tuệ cao, Ai có thể xác định phải chăng anh ta còn có một bộ mặt khác ẩn giấu dưới bộ mặt vinh quang này? Dạng dao ngẫm nghĩ một lát, vẫn nói Em cho rằng không phải anh ta Đôi mắt dài của bà Cận Ngôn khẽ nhíu lại Tại sao? Nữ trình thám của tôi Dạng dao hé miệng cười, ngự khí lại rất nghiêm túc <cười> Lời nói của Doãn Tư Kỳ cũng rất có lý Nếu như lần y dương chính là hắn Vậy lúc anh ta hôn chị ấy Chị ấy sẽ phát hiện ra Bạc cận ngôn yên lặng nhìn cô chăm chăm Đột nhiên lộ ra ý cười. cười Kết luận thật kỳ lạ làm sao Từ một nụ hôn liền có thể phân biệt được một người Trừ phi lần y dương hôi miệng rất nghiêm trọng Nếu không thì tùy tiện thay đổi một cách thức hôn khác Anh nghĩ Doãn Tư Kỳ sẽ khó có thể phân biệt được giản dao hơi giật mình Nhưng em vẫn cảm thấy... Ok, chúng ta kiểm chứng thử xem bạch Cận Ngôn nói dứt khoát Vừa dứt lời, anh đã tiến lên một bước Ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên Sự ấm ướt, ấm áp đặc thuộc của đàn ông chồng nháy mắt cuốn lấy khoang miệng cô Nhưng nụ hôn này hoàn toàn không giống những nụ hôn trước đây Trước đây anh hôn đa số là dịu dàng, truyền miên Ngay cả những khi động tình nhất, cũng là nóng bỏng và nhẫn nại liếm mút cô, tạo cho cô cảm giác tao nhã mãnh liệt. Còn lần này, tay anh nắm chặt lấy cầm cô, lực đạo hơi mạnh, mang đến cảm giác đau nhẹ nhẹ. Môi lưỡi của anh cũng vô cùng kịch liệt, hung hăng mạnh mẽ càng quét trong khoang miệng cô, giống như công kích cuốn lấy lưỡi nhỏ của cô, thậm chí còn cắn lấy đầu lưỡi cô, vừa đau vừa ngứa, khi thế áp bức không thể kháng cự. Hoàn toàn giống như biến thành một người khác Nụ hôn vừa mạnh mẽ lại hung tàn Sau một lúc, anh mới buông cô ra Trên bờ môi vẫn còn lờ mờ bóng nước Đôi mắt đang lấy thâm trầm Trong khoảng thời gian ngắn như vậy Giảng giao lại bị hôn đến thở dốc phù phù Bờ môi phát đau Anh vốn không thích cách thức hôn như thế này Xem ra em cũng không thích Dòng điều của anh bình thản nói Nhưng anh nghĩ vừa rồi đã kiếm chứng được Hôn có thể giả trang rất dễ dàng Hơi thở của giảng dao có chút không ổn định Vừa định lên tiếng đột nhiên nhớ đến một sự thật Trong phòng vẫn còn một người khác nữa Cô hơi cứng người Tuy rằng bà Cận Ngôn dùng thái độ Nghiên cứu khoa học để hôn cô Nhưng bị đồng nghiệp nhìn thấy Đương nhiên cũng không hay lắm Cô đảo ánh mắt, quả nhiên nhìn thấy cách đó mấy bước chân, an nham ở phía sau bàn sách, đang ngẩn đầu nhìn bọn họ. Vẻ mặt lộ rõ có chút bất ngờ. Nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt của giảng giao, anh ta lại cúi đầu, không chút biểu tình, tiếp tục bận rộn với máy tính. Gò má giảng giao hơi nóng bừng, lúc này mới quay đầu nhìn bạc Cận Ngôn, thấp giọng hỏi. Phòng kết hôn như thế này, anh lại học được từ trong sách phải không? bạch cẩn ngôn nói không cần thiết anh chỉ cần tưởng tượng bản thân mình thành một tên côn đồ thôi. dạng giao mỉm cười, <cười> nhưng anh vẫn sai lầm rồi. mắt bạch cẩn ngôn chợt tối lại dạng giao kéo áo của anh để anh cúi đầu thấp xuống nhỏ giọng nói bên tai anh mỗi lần anh hôn đến lúc cuối cùng Đều sẽ có một thói quen Nhẹ nhàng đánh lấy lưỡi em Từ dưới lên trên một cái Mới vừa rồi anh cũng vô thức Làm động tác nhỏ này Bạc cận ngôn ngẩn người một lúc cúi thấp đầu Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô Trầm tư trong giây lát Anh đột nhiên bật cười, <cười> Em đã thuyết phục được anh rồi Anh dơ ngón tay thon dài Cò nhẹ lên mặt cửa sổ Nói Doãn Tư Kỳ và lần Y Dương yêu đương nhiều năm như vậy, bọn họ hiểu nhau, chắc chắn thân thuộc hơn chúng ta. Tính tình của Doãn Tư Kỳ trời sinh mẫn cảm tỉ mỉ hơn em nhiều. Chiếu theo suy đoán này, chị ấy quả thật có thể thông qua một nụ hôn, phân biệt ra hai người khác nhau. Giảng giao gật đầu, không biết vì sao nghe anh nói vậy, khiến cô âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Có lẽ là vì cô cũng không muốn để người bên cạnh bị cuốn vào trong vụ án. Ai ngờ anh lại đột nhiên nói. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh lần y dương không phải là hắn. Giảng giao trừng mắt. Tại sao? Anh nói như vậy không phải là tự mình mâu thuẫn. Gương mặt tuấn tú của bà Cần Ngôn hiện lên ý cười mờ nhạt. Em quên mất một khả năng. Hắn có thể là người hai nhân cách. Dạng giao hơi ngẩn người Cô cũng có đọc sơ những quyển sách liên quan đến người đa nhân cách Nếu như thật sự là người hai nhân cách Tính cách, sở thích, thậm chí là giới tính nhân cách Đều có thể khác nhau Vậy thói quen khi hôn đương nhiên cũng có thể hoàn toàn khác biệt Xoay xoay chuyển chuyển dường như lại trở về điểm ban đầu Vụ án này càng lúc càng dày đặc sương mù Khó tìm kiếm dấu vết Lúc này, mấy thành viên khác của tội chuyên án cũng bước vào phòng sách, gật đầu với bọn họ, hỏi An Nham. Lại có phát hiện gì sao? An Nham lắc đầu. Main bar và phần cứng của anh ta đều bị hủy rồi, tôi đang thử xem có thể khôi phục lại một phần số liệu hay không. Đột nhiên, tiếng nói im bặt, anh ta nhìn màn hình, biểu tình có chút biến hóa. Tất cả mọi người đều nhận thấy, trầm ngâm nhìn anh ta. Anh ta chỉ yên lặng trong nháy mắt, đem màn hình cực lớn từ từ đẩy qua, đưa màn hình hướng về phía mọi người. Đây là một nhóm số liệu duy nhất lấy ra được từ phần cứng của anh ta. Những người trong tổ chuyên án đều là chuyên gia của vụ án phóng hỏa, chưa từng tiếp xúc với vụ án biến thái ăn thịt người hoa tươi. Nhìn thấy màn hình thì sững sờ, mắt bạc cực ngôn trầm xuống, còn lòng giảng dao lại giật thoát. Trên màn hình được bao phủ bởi một màu đen thui, Duy chỉ có mấy con số màu đỏ như máu, quen thuộc, lộ ra vẻ âm ưu lạnh lẽo, nhìn thấy ghê người. 1. 26. 575. 36. 529. 25. 50. 24. 100. 16. An nhàm gõ rất nhanh trên bàn phím Đem những số liệu này truyền ra tự động giải toán Dạng dao nhìn những con số mật mã đầy màn hình Quay đầu nhìn về phía bà cự ngôn Anh đứng thẳng tóc Ánh mắt sắc bén sáng ngời nhìn chầm chầm vào màn hình Càng lộ ra vẻ mặt tuấn tú cương quyết Trong phòng vô cùng yên tĩnh Đột nhiên bà cự ngôn biến sắc Lòng dạng dao lợt bột một cái Cô bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Đồng thời vào lúc đó, bên phía An Nham đã chậm chậm rõ ràng báo cáo đáp án. Say hello to Jenny. Sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ. Jenny là ai?